À, anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là hiện trường đầy tính biểu tượng. Ở phần trước thì nhung ta đã biết đấy là nhờ gọi là lên cẩn thận và cũng là sự quyết đoán cho nên hắn cuối cùng cũng giết được Lan Nút, nếu không thì rất có lẽ là tên này đã chạy thoát rồi và hắn cuối cùng đã tự tay báo thủ cho đội trưởng. Thực ra thì uh, nhóm người uh, Kẻ gác đêm kia đến tấn công, dùng tới cả vật phẩm có số hiệu một mà vẫn không thể tiêu diệt được nhưng mà cũng đã đánh cho cái lực lượng của uh, chúa tể chân thật gọi là biến mất khỏi cơ thể Lan Nút và cũng coi như sáng tạo cơ hội choán chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tiêu diệt được Lan Nút rồi thì Glenn có thu được cái gì thú vị hay không. Ở dưới cống ngầm không có một chút ánh sáng nào cả. lên xoa cổ. Một lần nữa di rời sự chú ý về phía cái đầu vỡ nát và thi thể không đầu của Lan Nút. Hắn lại nhìn về phía hai lá bải Tarot cắm lên hai mắt của đối phương. Hắn vốn là muốn thu hồi toàn bộ phi đao đã ném ra, xóa sạch đi manh mối của bọn chúng. Nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề cực kỳ thiết thực và nghiêm trọng. Đó là hắn không thể nhìn được trong bóng tối. Hắn có thể điên cuồng rượt đuổi dưới cống ngầm tối đen như vậy, đồng thời chiến đấu kịch liệt với Lan Nút, hết thảy đều là nhờ vào linh thị hắn có thể trông thấy màu sắc khí chẳng của lan nút có thể trông thấy ánh sáng linh tính của các loại sinh vật đồng thời loáng thoáng biết được nơi mà chúng chiếu sáng qua đó phân biệt đường hướng để mà đánh nhau đáng tiếc bộ bài tarot hiện hắn đang dùng không phải là bộ bài lấy từ tiểu đội kẻ gác đêm nó không có đường vân linh tính màu bạc chúng chỉ là những lá bài bình thường không có đặc điểm gì trong hoàn cảnh này clan có thể mượn nhờ màu sắc khí chẳng và ánh sáng linh tính của mình để phân biệt ra hình dáng của các sự vật với phạm vi nhỏ chung quanh Nhưng mà trong tình huống, cách cả một khoảng xa thì hắn không thể nhìn thấy các lá bài cắm trên tường hay rơi rải rác đầy trên đất. Cả đoạn đường vừa nãy, hắn chiến đấu kịch liệt với Lan Nút, nó không chỉ giới hạn ở một địa điểm nào đó. Đương nhiên, hắn tin rằng chỉ cần cho mình đủ thời gian tìm về hết các lá bài tarot đã ném ra thì cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nhưng trọng điểm của vấn đề là tiểu đội kẻ gắt đêm và người của quân đội lại lái phi thuyền để đuổi bắt Lan Nút. Có lẽ chỉ một phút nữa thôi là bọn họ sẽ đuổi tới. Không thể chủ quan về chuyện này được. Mình vẫn luôn mang găng tay, bộ bài ta rốt này lại mua trước khi tới Bách Lung. Nó thuộc về kiểu phổ biến bán khắp cả nước. Bình thường mình chẳng dùng tới nó mấy, dù là luôn mang theo bên người, nhưng phần lớn thời gian đều để chung một chỗ còi quài đồng của thầy A-Cốt. Dù là dùng biện pháp gì thì cũng rất khó thông qua chúng để xác định liên quan tới mình. Nhiều lắm là dựa vào nó để dựng lại hiện trường chiến đấu. Nhưng bọn mình có đeo mặt nạ, mang giày độn. Các ý nghĩ, tròng nháy mắt lướt qua trong đầu, Lên nhanh chóng cho ra quyết định. Hắn nhìn về phía thi thể không đầu của Lan Nút rồi ngồi xổm xuống, vươn bàn tay phải đeo găng, nhanh chóng tìm kiếm vật phẩm con sót lại trên người đối phương. Lên không tính sẽ tiến hành nghi thức thông linh. Một là vì cảm giác tà thần dáng lâm lúc trước khiến hắn còn khắc sâu ấn tượng. Hắn không dám mù quáng mà thông linh Lan Nút, trừ phi là mang lên bản xương mù sám. Hai, là kẻ gác đêm với người của quân đội có thể chạy tới bất cứ lúc nào. Hắn không cho rằng là mình có đủ thời gian để bố trí một cái nghi thức tự mình kêu gọi rồi tự mình đáp lại, sau đó lại đi thông linh trên bản xương sớm. Nên từ bỏ thì phải từ bỏ thôi. Lên lầm bẩm một câu, rút tay ra khỏi người lan nút. Tên tội phạm lừa đảo điên rồ này hình như là bỏ trốn khá vội, không mang theo tiền mặt, không có vật liệu phi phạm, không bùa chú Trên người chỉ có một chiếc huy chương lớn cỡ chừng con mắt Ánh sáng linh tính, mỏng manh, đang yên lạnh, lấp lánh. Lên không sợ vật phẩm này có thể bị đỉnh vị, bởi vì hắn tính đợi lát nữa sẽ mang nó lên trên mản xương xám để chậm rãi nghiên cứu. Thế là, hắn vừa đứng lên, vừa đút huy chương vào trong túi áo. Hắn liếc nhìn cơ thể Lan Nút, không đợi đặc tính phi phẩm phân tách ra, liền dùng bàn tay trái đeo găng đen, lấy những lá bải tarot còn lại ra. Tiếp đó, hắn duỗi thẳng cánh tay trái, đè phía trên thi thể của Lan Nút bỗng chốc lên thả lỏng tay ra để mặc cho những lá bài tarot như thể những chiếc lá ào ạt rơi xuống, phủ lên thi thể không đầu nọ. Chúng nó, hoặc là mặt ngửa với các hình ảnh và con số, hoặc là mặt sấp đỏ sậm với những hoa văn ẩn hiện. Làm xong hết thảy, lên lấy lại còi đồng của A cốt tung vài cái, sau đó chạy sâu vào trong cống ngầm, không thèm quay đầu lại. Hai phút sau thì mấy bóng người đã tìm đến được nơi này. Trong số họ có người mặc áo khoác gió dày màu đen, Có người lại mặc quân phục được cắt may vừa vặn. Người cầm đầu là Cresté Chesma, cầm thanh kiếm xương màu trắng, đôi găng tay đỏ của anh ta, dính đầy bụi bậm. Khuôn mặt nghiêm nghị, lộ rõ vẻ mệt mỏi và suy yếu. Bọn họ dừng cách nơi thi thể vài mét, qua năng lực nhìn đêm, họ thấy được thi thể. Và cái đầu nằm dưới chân tường của Lan Nút. Trên đầu có cắm hai lá bài tarot, một lá bài hoàng đế, một lá khác là bánh xe số phận. Ở bên ngoài thi thể không đầu càng được bao phủ bởi nhiều lá bài hơn, trong đó phân biệt là lá bài người chiến thắng đang điều khiển chiến xa, ẩn sĩ khoác áo choàng, sách theo đèn, tử thần mặc khôi giáp cưỡi bạch mã và rất nhiều lá bài thuộc bộ ẩn phụ chán thánh và bộ ẩn phụ quyền trượng. Trung quanh cũng rải đầy các lá bài hoặc cắm trên tường hoặc nằm trên đất như là ác ma, mặt trời, thẩm phán, vân vân và mây mây. Mọi thứ đều trông giống như hiện thường. Ở hiện trường của một nghi thức quỷ dị. Lan Nút thuộc về vật tế đã định sẵn sẽ phải hy sinh. Prestes in lặng hít vào một hơi câu chặt mày lại. Những người phi phạm chung quanh anh ta đều bị cảnh tượng vừa kinh dị, vừa thần bí trong hoàn cảnh tối tăm này, khiến cho tạm thời còn chưa thể hoàn hồn. Sau khi rời khỏi hiện trường tử vong của Lan Nút, lên nhanh chóng tìm một lối ra để rời đi. Hắn tháo mặt nạ tên hề, ở dưới bóng mờ của đèn đường khí ga, bước nhanh về phía quận đông trước đó thì hắn đã xử lý vết bẩn đế giày thẳng cho đến khi tiến vào quận đông đến phố cây cọ đen hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiếp đó ở trong căn phòng thuê lên nhanh chóng cử hành nghi thức kêu gọi tự đáp lại hắn trong trạng thái linh thể chuyển hết toàn bộ quần áo đã mặc tối nay đống bùa chú còn sót lại rồi thảo dược tinh dầu kể cả chiếc huy hiệu lấy được từ chỗ lan nút lên màn xương mù xám dùng ngọn lửa linh tính đốt hết tất cả những manh mối có liên quan ù hắn thở hắt ra một hơi Cuối cùng cũng có thời gian để xem xét chiếc huy hiệu lấy được từ chỗ Lan Nút xem nó có hình dạng thế nào. Chiếc huy hiệu này chỉ lớn cỡ chừng con mắt. Mặt trước có ký hiệu biểu tượng, vận mệnh và ẩn nấp. Mặt sau là một dòng chữ nhỏ được khóc bằng tiếng cổ Nắm giữ vật này, bạn có thể gia nhập. Ý gì đây? Lan Nút còn là thành viên của tổ chức bí ẩn nào đó à? Lên xoa xoa thái dương, và lúc cơ thể và tâm trí đều quệt quẹ, dã rời. Hơn nữa còn không phải là tình huống thích hợp cho nên hắn quả quyết từ bỏ việc nghiên cứu nó, tính là chờ sau khi tụ hội với nhóm ta rốt mới chậm rãi xem xét. Hắn nhanh chóng rời khỏi không gian thần bí thay một bộ quần áo cởi bỏ lớp ngụy trang. Có điều hắn không trở về phố Mink vội, định ngủ một giấc ở đây rồi sáng mai mới đi. Nguyên nhân là vì vào dạng sáng mà đi trên đường sẽ rất dễ bị người ta điều tra, hơn nữa còn lại ở cùng một chỗ với chuyện vừa xảy ra. Nằm trên giường, lên nhìn màn đêm và ánh trăng bị cha phủ bên ngoài mà tâm trạng dần trở nên bình tĩnh. Sau khi hoàn thành báo đồ, ở bước đầu tiên, hắn thấy mình như gỡ xuống được một gánh nặng rất lớn, bỏ đi rất nhiều áp lực. So với khoảng thời gian trước thì trạng thái tinh thần tốt lên thấy rõ. In rang, Wu và vật phong ấn không không 008 đều không phải là thứ mà hiện nay mình có thể đối phó được. Hơn nữa còn chênh lệch rất lớn. Chỉ khi mình trở thành kẻ mạnh ở danh sách cao, trở thành bán thần thì mới có tư cách xen vào chuyện này. Trước khi thăng lên danh sách 4, mình sẽ giả vờ như bọn chúng không hề tồn tại. o Mục tiêu trong thời gian sắp tới của mình là cố gắng để cao thực lực của bản thân. Giờ mình đã tiêu hóa triệt đẻ ma dược tên hề. Chờ các vật liệu phi phạm tập hợp đủ có thể thăng cấp lên, ảo thuật ra. Đằng sau còn có người không mặt, bậc thầy điều khiển rối cùng với danh sách 4 mà mình còn chưa có biết tên. Ngoài ra còn phải làm một vị thám tử bình thường. Lên tĩnh tâm, suy nghĩ miên man để sắp xếp cho tương lai, không còn nôn nóng và cũng không cần kìm nén nữa. Suy nghĩ trong chốc lát thì khóa miệng hắn khẽ nhếch lên, thầm lầm bẩm. Đội trưởng Benson, Melissa, chắc mọi người sẽ thích nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của tôi hơn nhỉ. Trời mới tờ mờ sáng, một nhóm người mặc đồ bác sĩ, đội mũ và khẩu trang trắng, dùng ở trong phòng phẫu thuật, đến cửa ký túc xá của Hiệp hội Công nhân Bến Tàu. Ông già cầm đầu thoạt nhìn rất có kinh nghiệm, nói với đám, người sống trong tòa nhà đang mờ mịt mơ mảng rằng. Phát hiện một căn bệnh truyền nhiễm trong tòa nhà này có mấy người, có một người tên là Kevin đã chết vì nó. Bọn tôi sẽ trị liệu miễn phí, bệnh truyền nhiễm này đã có thuốc đặc trị, chỉ cần mấy người dùng thuốc kịp thời thì sẽ không có chuyện gì. Kevin, một người sừng sốt bật thuốc ra tiếng, nhìn ngang nhìn dọc muốn tìm vị đồng nghiệp tên là Kevin Nọ nhưng lại không phát hiện được gì. Đó là tên giả mà là nút sử dụng. Cái tổ chức y tế từ thiện này còn có cả cảnh sát đi theo, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Bắt đầu thấp thỏm xếp hàng để lấy thuốc. Đầu tiên là một người đàn ông trung niên với bộ dầu quay nón lớn. Ông ta vô cùng lo lắng, hỏi này hỏi nọ. Sợ rằng một lọ thuốc thì không chống lại được với bệnh chuyển nhiễm mạnh mẽ như thế này. Mai đến khi các bác sĩ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, ông ta mới ngửa đầu uống hết lọ thuốc đặc hiệu màu xanh sẫm nọ. Tiếp theo ông ta được đỡ sang bên cạnh nhắm ngay miệng vào cái lỗ có cùng kích thước oẹ người đàn ông này đột nhiên buồn nôn nôn mửa dữ dội phun ra một thứ máu tanh có mùi chua chua ông ta định chống người lên di chuyển tầm mắt để xem mình nôn ra thứ gì nhưng lại bị hay tá mạnh mẽ cưỡng ép kéo đi cái lỗ kích cỡ chỉ trừng cái miệng nằm trên một cái thùng kim loại màu đen phần đáy thùng tối tăm âm chầm không có chút ánh sáng mà một bãi chất lỏng màu vàng lẳng lặng nằm trong Chính giữa là một cục thịt màu máu, bên trong mọc đầy những sợi lông đen. Từng người một tới uống thuốc, đau đớn nôn mửa và những cái thùng khác nhau. Ở quận Hoàng Hậu, trong biệt thự xa hoa của bá tước Ho. Sao tự dưng, anh lại ghé thăm và sáng sớm thế này? Audrey nhìn bầu trời bên ngoài, rồi lại nhìn tử tước, Clearing. Clearing nhìn quanh, chỉ thấy một con chó, golden lớn, đang ngồi bên cạnh cô. Thế là anh ta đẻ thấp giọng mà nói. Anh vốn định đến trưởng đua ngựa. Kết quả trên đường lại gặp phải Côn Di, gã nói cho anh một chuyện rất thú vị, thực sự là rất thú vị đó. Vừa vặn đi ngang qua đây, cho nên anh tới để chia sẻ với em. Chuyện gì? Audrey có vẻ hứng thú hỏi. Green trả lời mà không thèm chú ý dùng từ. hẳn là em đã từng nghe về hội cực quang rồi phải không? Hội cực quang, đám sát ngài đại sứ Antit ấy, bọn hắn bị bắt rồi, có mấy thành viên quan trọng đã chết, một mưu đồ cực lớn đã thất bại. Mình còn tưởng là chuyện liên quan đến chúa sáng thế chân thật chứ. Tối qua, hai người húc đã tìm người báo cảnh sát rồi. Đêm qua vừa lúc hành động, trở đã, hình như hội cực quang thờ phụng chúa sáng thế chân thật mà. đôi mắt của Audrey bừng sáng, dè dặt truy hỏi là mưu đồ gì? Anh không biết, còn gì không chịu nói. Gã chỉ nói cho anh, phụ trách mưu đồ này chính là tên tội phạm, lừa đảo bị truy nã trước kia, có tên là Lan Nút. Grilin giờ tay nhún vai. Quả nhiên. Audrey gật đầu rất khẽ, không che giấu sự tò mò của mình. Gã ta bị bắt rồi à? Gã chết rồi, nhưng không phải chết trong tay người của chúng ta. Grilin ngừng trong chốc lát rồi nói, đầy mới chính là điểm thú vị mà anh nói. Lúc thi thể của gã được tìm thấy, thì nó bị bao phủ bởi rất nhiều lá bài tarot, chung quanh cũng vậy. Em cứ thử tưởng tượng cái cảnh đó đi. Bài tarot? Thi thể bị bao phủ bởi rất nhiều bài tarot à? Audrey đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu ra. Đây là do hội, tà rốt bọn tôi làm đó. Đây là do bề tôi của ngài cả khờ, làm đó. Audrey cho rằng mình đã biết rõ chân tướng, nghĩ đến cảnh tượng, Rilin miêu tả, thì cô khó có thể kiểm chế được. Là nút ngã xuống trong bùn lầy bóng tối, trên người lại phủ đầy từng lá bài tà rốt. Có cả khờ, có chính nghĩa, người treo ngược, mặt trời, thế giới, các lá bài ẩn chính và nhiều ẩn phụ khác. Một số thì nằm xuôi, một số nằm ngược. Có lá nằm ngựa, có lá nằm sấp, giống như đang tiến hành một mản xem bói đồ sộ và đầy quỷ dị. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ cực kỳ rung động. Không biết lá bài chính nghĩa của mình rơi vào vị trí nào? Đám người phi phàm của khu chín và giáo hội sẽ nhìn nhận vấn đề này thế nào đây? Có khi nào bọn họ sẽ cho rằng là một tổ chức bí mật mới đã xuất hiện hay không? Là nút mang theo thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật. Chuyện mà gã và hội cực quang đang mưu đổ chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu như thành công, sợ rằng sẽ mang một hồi tai họa khủng khiếp đến cho Bách Lung, cho cả vương quốc, mà mưu đồ đó lại đứt gánh giữa đường bằng một cách thức đơn giản, nhạt nhẽo, bị một nhiệm vụ đơn giản do Ngài Kẻ Khờ ban bố cắt ngang. Đây chính là ván cờ của đẳng cấp thần linh sau. Ngài Kẻ Khờ và Chúa Sáng Thế chân thật là tử thù à? Có trách, Ngài lại xưng hô đối phương là Chúa Sáng Thế xà ngã. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu, cả người òu hơi run lên, khó mà phát hiện được em đang nghĩ gì vậy? từ trước Grillin ngồi ở phía đối diện, rút cuộc nhịn không được nghi ngờ lên tiếng hỏi. Audrey đột nhiên hoàn hồn, hơi nghiêng đầu cười nói: không phải là anh bảo tôi tưởng tượng ra cái cảnh tượng thi thể bị phủ đầy bài tarot xong. <cười> Grillin cười lúng túng, sau đó cảm thán: không biết là thành viên của tổ chức bí mật nào đã giết chết Lan Nút. đúng là quá phù hợp với tưởng tượng của anh về những chuyện giống như vậy, quá ly kỳ rồi. Là hội ta rốt bọn tôi Audrey thầm trả lời rồi cười khẽ nói Hoặc là cũng không có tổ chức Mà chỉ là hành động của một người phi phạm mạnh mẽ thôi thì sao Mặc kệ thế nào Anh thích cái kiểu phong cách như này Em dục hút và phiêu hỏi cô ấy thử xem Là phối phương thầy thuốc của anh lúc nào mới có thể tìm được Rilin hưng phấn nói Audrey trọn mắt nhìn quanh một vòng Đè thấp giọng, im miệng, nhỏ giọng đi Sao anh có thể nói chuyện phối phương ma dược ở đây chứ không quá để ý, cười nói, yên tâm, không sao đâu, vừa nãy anh đã quan sát rồi, nơi này ngoại trừ anh với em, chỉ có mỗi một con chó. Cô chó Gordon, sushi không tự giác mà thay đổi dáng người. Ở quận bắc của thành phố Bách Lung, trong một căn phòng dưới lòng đất của giáo đường xanh Samuyan, Daily mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm, với phấn mắt màu xanh lam và má đỏ, toát lên vẻ đẹp yêu dị lạnh lùng. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm văn kiện ở trên bàn lên, Cô liếc mắt đọc qua, ánh mắt đột nhiên ngưng động. Mày cau chặt lại, giống như đang phải tìm nén cái gì đó mà hỏi. Làn nút ư? Vì sao tôi không biết chuyện này? Vì sao hành động tối hôm qua lại không thông báo cho tôi? Crestes Chasma ngồi ở ghế, đầu, giấu cầm vào miệng trong cái cổ áo thẳng đứng, nói với giọng trầm thấp. Tôi lo lắng cô không khống chế được tâm trạng của mình. Điều đó sẽ mang lại những nguy hiểm tiềm ẩn không cần thiết cho hành động, cho nên không cho ai nói cho cô biết. Tôi rất hiểu. Tình cảm của cô, tiểu đội ở thành phố tin gần có một kẻ gác đêm đang được hướng dẫn và huấn luyện tại Thánh Đường, chuẩn bị gia nhập vào găng tay đỏ. Biểu hiện của cậu ta không kém gì cô, nhưng là người phụ trách hành động, là một chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm, tôi cần phải loại bỏ các nhân tố không ổn định ra ngoài. Tây Ly nhìn chấp sự và đội trưởng của các tiểu đội kẻ gác đêm khác được triệu tập tới đây, ha một tiếng mà nói. Tại sao anh cho rằng là tôi không thể nào khống chế được cảm xúc của mình? Tôi rất tỉnh táo, tôi sẽ không kích động. Sự phấn nộ của tôi sẽ chỉ bùng nổ sau khi Lan Nút bị tóm thôi. Đây là tố chất chuyên nghiệp của một kẻ gác đêm thâm niên, của một chấp sự. Nếu tôi tóm được Lan Nút, tôi sẽ cho gã hiểu rằng đàn ông cũng là một sinh vật yếu đuối. Tôi sẽ biến phía sau mông đít của gã thành một cây xác lạnh lẽo, thối rữa và cứng ngắc. Tôi sẽ khiến phía trước của gã trở thành xương trắng đầy gai ngược và tanh tưởi. Tôi sẽ để cho những sinh vật âm u ra vào những nơi có thể ra vào trên người gã. Hốn kiếp, mấy người lại để cho gã chết đơn giản như vậy. Christy Chesma bình tĩnh nhìn daily yên lặng nghe xong lời của cô, sau đó mới thở dài. Cô đã kiểm nén bao lâu rồi? Daly ngẩn ra, chợt ẻo oài như một quả bóng da bị xỉ hơi. Rất lâu, đã thực sự rất lâu rồi. Chesma thu hồi tầm mắt, nhìn về phía những chấp sự và đội trưởng của tiểu đội khác. Có thu hoạch gì không? Chúng tôi đã bước đầu xác nhận rằng người giết la nút là thành viên hội mật tu cấp bậc danh sách 8, tên ma dược là tên hề. Am hiểu dùng bài để làm phi đao. Một chấp sự báo cáo tưởng tận. Có điều chúng tôi cũng không thể khẳng định được suy đoán này. Bài tarot phủ trên thi thể có vẻ không giống như đang che đậy điều gì đó. Dù sao thì người phi phạm nọ cũng không có xử lý các lá bài cắm trên tường và trên đầu của la nut Chúng tôi đều cho rằng cảnh tượng sau cùng giống như một nghi thức hoặc là một biểu tượng hơn, cho nên chúng tôi hoài nghi người phi phạm nọ có thể thuộc về một tổ chức mà chúng ta chưa biết tới. Tất nhiên, cảnh tượng đó cũng có thể là thói quen đặc thủ của riêng hắn. Chasma khẽ gật đầu. Có thể bắt đầu từ hướng này, tiến hành các bước điều tra tiếp theo. À, điều tra người tố giác có phát hiện gì không? A. Hudson, rất có nghị lực của đàn ông trung niên, lật xem mấy tờ giấy trong tay. Chúng tôi điều tra người tố giác kia, phát hiện hành động của gã là do một thợ săn tiền thưởng sai khiến. Trong quá trình tìm kiếm tên tội phạm bị truy nã là Nút, đồng bạn của thợ săn tiền thưởng đó đã bị thành viên của hội cực quang giết hại. Vì để báo thủ cho nên cô ta đã âm thầm tự mình điều tra, cuối cùng khóa chặt mục tiêu ở quán rượu liên minh công nhân trong xưởng tàu ba lầm, đồng thời theo dõi hành tung hoạt động của mục tiêu và phát hiện được là Nút nhưng hành động của cô ta về cơ bản đều có người làm chứng không có điểm nào dị thường chúng tôi còn dùng cả thủ đoạn siêu phạm để xác nhận cô ta không hề có bất cứ liên quan nào với người giết là nút cả hiện giờ cô ta đã trốn rất khó mà tìm được chất ma tim đuoc chat nhu suy tư bổ sung điều này rất phù hợp với lời kể của lan nút một thành viên hội cực quang cấp tiến điên cuồng chính là sự trợ giúp để gá thoát khốn cái tên phóng viên chiều đó đến hiệp hội công nhân phỏng vấn có vấn đề gì không một vị đội trưởng, tiểu đội cả các đêm khác báo cáo. Hắn là một phóng viên giả. Qua tin tức từ phía bên cảnh sát gửi tới cho thấy, hắn thực ra là một thám tử tư trước đó đang giúp đỡ phóng viên Mike Joseph của báo Daily Observer điều tra vụ án Subill bị giết hại. Chúng tôi suy đoán là hắn có manh mối từ đâu đấy, rồi tra ra được công hội bến tàu, thế nên đã đóng giả phóng viên để tiếp xúc với mỗi một người tình nghi là hung thủ. Suy đoán này đã được Isengard stand chứng thực. Sesma ở một tiếng, sau đó hỏi về những người khác gần đây có tiếp xúc với nút, lần lượt nhận được đáp án là không có vấn đề. Tới khi gần kết thúc, anh ta mới đắn đò nói Chuyện nút bị giết còn thiếu động cơ. Tôi vẫn đang rất khó hiểu. Tên hung thủ bí ẩn đó rất đáng chú ý. Mọi người tiếp tục theo dõi chuyện này. Ngoài ra, dựa theo lẽ thường thì ở một thành phố lớn như Bách Lung, hội cực quang chắc chắn sẽ không chỉ có người phi phạm cấp bậc giáo chủ tường vi, Tù sĩ ẩn mật, chỉ ít phải có một thần sứ, thậm chí có thể là thánh giả. Kế hoạch nghênh đoán Chúa Sáng Thế chân thật giáng lâm của bọn chúng đã thất bại. Với cái tính cách điên cuồng và không lý trí của bọn chúng, tôi lo là bọn chúng sẽ cho ra một loạt hành động báo thù. Sắp tới đây, mọi người cần phải cảnh giác cao độ. Tôi cũng sẽ ở lại bách lung. Vâng, Ngài Sesma. Các vị chấp sự và đội trưởng nghiêm túc trả lời. Sesma dừng lại mấy giây rồi lại bổ sung. Sự kiện Mê Gốt ở tin Gần và sự kiện Lan Nút đêm qua đều để lộ ra một vấn đề. Khu công xưởng, khu bến tàu và quận Đông đã trở thành một nơi thích hợp để cho tà thần giáng lâm hoặc là dựng dục. Mọi người phải tiến hành điều tra và thu thập tình trạng chân thật nhất. Nếu như xác nhận đúng như lời kể của Lan Nút, tôi sẽ nhắc chuyện này trong hội nghị cấp cao chính thức tăng thêm áp lực cho quốc vương và chính phủ, thúc đẩy bọn họ nhanh chóng thực hiện cải cách. Ở bên này, Lên ngủ đến rất muộn mới rời giường Nhưng bên ngoài vẫn không chút ánh sáng Bao phủ một lớp xương mờ Âm u mà ẩm ướt Thời tiết không có phù hợp với tâm trạng tuyệt vời Lúc này của mình chút nào Hắn lầm bầm thay quần áo Cầm chìa khóa trở về phố Mink Mà không gây ra bất kỳ một sự chú ý nào Cho sau khi hắn thay đồ công nhân Thành áo sơ mi vào len lúc mặc ở nhà Đồng thời xác nhận rằng Không ai đến điều tra cái tên thám tử tư như mình Thì hắn mới hoàn toàn yên lòng lên nhàn nhã ra ngoài đến cửa hàng thịt và rau mua thức ăn chuẩn bị cho mình một bữa trưa phong phú. Bạch Lung biểu buổi chiều có chút ánh nắng lên biến nhắc nằm phơi nắng, khoảnh khắc này có vẻ tha hắn chẳng muốn làm gì cả. Cho đến 2 giờ 45, hắn mới móc chiếc đồng hồ quả quýt ra xem, trở về phòng ngủ và lên màn sương mù sám. Hắn tạo clone thế giới sau khi lần nữa thuần thục kỹ xảo khống chế, ngồi trên ghế dựa lưng cao, gửi lời nhắc cho anh bạn mặt trời là chuẩn bị tham gia tụ hội vào đúng 3 giờ theo giờ bách lung từng ánh sáng đỏ thẫm dâng lên trong cung điện cổ xưa phát họa ra những bóng dáng mơ hổ chính nghe Audrey trực tiếp nhìn về phía đầu bàn nhẹ nhàng lên tiếng "Cả buổi chiều, ngài cả kho nhiệm vụ đơn giản mà ngài ủy thác đã hoàn thành cô nàng cố tình nhấn mạnh và hai tử đơn giản chính là muốn thông qua ngài cả kho để xác nhận Lan Nút có phải là bị bè tôi của ngài giải quyết hay không Hiện trường cái chết được phủ đầy bài ta rốt có phải tượng trưng mang tính biểu tượng cho hội ta rốt hay không? Lên ra vẻ bình thản mỉm cười, ta đã biết rồi. Nói xong câu này, hắn lại khoan thai than thở. Thời đại bây giờ, bách lung bây giờ, quận đông, khu bến tàu và khu công xưởng đều là nơi thích hợp để tà thần giáng lâm. Gì cơ? Người trong ngược, Agret, sững sở, nghi ngờ có phải là tai mình có vấn đề rồi hay không? Tại sao một nhiệm vụ đơn giản lại liên quan đến nơi thích hợp để cho tà thần giáng lâm cơ chứ? Mình nhớ nhiệm vụ đơn giản do ngài cả khở đưa ra, chỉ để đánh giá hai thành viên có thể gia nhập vào hội hay không thôi mà. Nội dung đại khái là tìm người trong bức chân dung, mà người đó chắc chắn đang ở Bách Lung. Arad Wilson cố gắng nhớ lại chuyện tụ hội lần trước, càng nghĩ càng không thể nào hiểu nổi. Nó thì liên quan gì tới nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm? Không phải chỉ là đi tìm một người thôi sao? hơn nữa là còn là tên có mức độ nguy hiểm không cao đằng sau nhiệm vụ đơn giản của ngài kẻ khờ còn có một tầng mục đích sâu hơn ư đây có phải là một cuộc đọ sức âm thầm giữa hai vị thần ấy không thì nháy mắt mà người trao ngược đã nghĩ đến nhiều điều suýt nữa bật thốt lên hỏi chính nghĩa thậm chí là chịu chi trả một cái giá lớn để tìm hiểu quá trình mọi việc nhưng là một người phi phàm kỳ cựu thuộc về chính phủ là một nhà hàng hải đang điều khiển con tàu ma cổ đại anh ta có kinh nghiệm phong phú xử sự, sự khôn ngoan đã kiềm chế được xung động đó anh ta tính thông qua con đường nội bộ của giáo hội bão táp trước hỏi thử xem gần đây bách lung đã xảy ra chuyện lớn gì nhưng mà chính nghĩa aubrey nghe được lời cảm thán của ngài cả khờ thì lập tức hiểu ngay chỉ chốc lát đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện về lan nút hóa ra chút xíu thần tính mà lan nút có chỉ là bước đầu để chúa sáng thế chân thật dáng lâm vào thế giới hiện thực mà tình trạng tồi tệ của quận đông khu bến tàu và khu công xưởng lại là nơi thích hợp để dựng dục đồng thời lớn mạnh ngay kẻ khờ chỉ dùng một nhiệm vụ đơn giản đã chặn được một âm mưu to lớn của chúa sáng thế chân thật cứu cả bách lung o'ri nhìn về phía vị trí đầu bàn đôi mắt cô lóe sáng vô thức tràn đầy sùng bái lúc này thế giới luồn âm trầm nội liễm bỗng nhiên khẽ cười mà lên tiếng đúng vậy mỗi lúc tôi nhìn hoặc nghe thấy có số lượng lớn lao động trẻ em chỉ mười mấy, mấy tuổi đã chết yểu bởi vì mệt mỏi quá độ Và hoàn cảnh ác liệt, nên rất hiếm có công nhân nào sống quá 30 tuổi. Cố gắng lắm chống đỡ qua được khảo nghiệm trước thì lại thất nghiệp vì tuổi già, không có khoản dành dụng, chỉ đành phải lang thang trên đường, già cả, yếu chết vì đói rét, khổ cực. Lúc đó tôi đã không hề hoài nghi sự tồn tại của tà thần. Các ngài ở ngay trên mặt đất, ở quận đông, ở khu bến tàu và khu công xưởng À, thậm chí là có báo cáo điều tra từng đề cập, Công nhân ở một số nhà máy rất khó mà sống quá 5 năm, mà quận đông Bách Lung có lưu truyền một câu nói, cư dân sống ở đó, thế hệ cha ông chắc chắn là người xứ khác, không có ngoại lệ. Ý nghĩa thực sự của câu này là, người ở đó sẽ không thể có thế hệ thứ ba không cách nào có được cháu chắt. Nghèo khó, đói khát khiến con cái họ cực kỳ gầy yếu, rất khó thích nghi với công việc nặng nhọc. Bọn nó sẽ nhanh chóng điêu linh ở Bách Lung, chứ đừng nói đến việc là kết hôn, sinh con. Audrey lần đầu nghe thấy anh thế giới nói nhiều như vậy, cô nàng lập tức cảm thấy khá sốc và mê man. Sao mình lại không hề biết về chuyện này chứ? Các tờ báo mình đọc chỉ nhắc đến cư dân ở quận Đông đang sống rất cực khổ. Cái này đâu chỉ là cực khổ đâu. Đôi mắt của Audrey đột nhiên mất đi tiêu điểm. Cô cảm thấy hiểu biết của mình về vương quốc, về thế giới hiện thực dường như đã bị lật đổ toàn bộ. Cô đột nhiên hiểu rõ tại sao ngài cả khờ lại nói ra lời cảm thán như vậy tại sao lại nói rằng thời đại hiện nay bách lung hiện nay khu bến tàu công xưởng quận đông là nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm không thể tiếp tục như vậy được nếu không một ngày nào đó bách lùng sẽ bị hủy diệt vì nó mất chính nghĩa audrey dâng trào một nỗi xúc động mãnh liệt muốn trở về tìm hiểu nhiều hơn muốn nhắc nhở cho cha sử dụng khả năng khán giả và người độc tâm để âm thầm dẫn dắt đưa ra các dự luận và chính sách có thể cải thiện tình trạng cuộc sống của những người đáng thương sống ở quận đông khu bến tàu công xưởng Cà khờ ngồi trên vị trí, đầu bàn lặng lặng quan sát phản ứng của tiểu thư chính nghĩa. Hắn cố tình nói lời cảm thán đó, đồng thời dùng clone thế giới giải thích cặn kẽ là vì muốn tiểu thư chính nghĩa thân là một quý tộc còn xuất lại vẻ đơn thuần nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, thông qua cô nàng để thúc đẩy sự cải cách của vương quốc. Trước khi trở thành người không mặt, mình nhất định phải nhớ rõ là mình không thể đích thân xen vào mấy chuyện như thế này. Hắn âm thầm đặt ra một cây danh giới cho chính mình. Cảm ơn ngài kẻ khờ. Cảm ơn ngài đã cứu rỗi Bách Lung. Lời cảm thán của ngài đã khiến tôi hiểu rõ được căn nguyên của vấn đề. Cảm ơn anh thế giới. Anh đã cho tôi biết nhiều chuyện mà trước đây tôi không biết. Audrey thu liễm cảm xúc cô chân thành lần lượt cảm ơn hai người ngồi đầu bàn và cuối bàn. Cứu rỗi Bách Lung. Người trong ngược Aret không xa lạ gì với tình hình ở quận đông khu công xưởng khu bến tàu. Khiến anh ta kinh ngạc hơn là những lời nói của tiểu thư chính nghĩa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện lớn gì. Anh ta vô cùng mờ mịt nhíu mẩy suy nghĩ. Mặt trời Derek lắng nghe khá nghiêm túc. Tuy cậu ta nghe không hiểu gì cả, nhưng vẫn lắng nghe, rất chăm chú. Cậu muốn dựa vào đó để tìm hiểu nhiều hơn về nơi mà anh người trao ngược tiểu thư chính nghĩa và anh thế giới đang sống. Về lời cảm ơn của tiểu thư chính nghĩa, lên chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Sau đó rời mắt về phía người trao ngược. Alfred lập tức hiểu ý, nhanh chóng hiện ra trang nhật ký Russell cuối cùng như đã hứa, lên cách không đón lấy, dáng vẻ tùy ý liếc nhìn qua. Ngày 14 tháng 1, ta phát hiện ra được một vấn đề, vật phẩm danh sách cao không có ý thức. Nếu mà không được phong ấn, nó sẽ vô thức hấp dẫn một người ở danh sách thấp cùng với đường tắt đến gần nó, đồng thời gặp nhau, danh sách càng cao thì tình huống này càng dễ xảy ra. Nhưng tình huống này hình như không phải lúc nào cũng xảy ra mà chỉ thi thoảng thôi. Đoàn nhật ký này lập tức khiến Klen có tinh thần bởi vì lúc trước hắn từng có suy đoán tương tự. Sau khiến đến Bách Lung phát hiện rằng mình gặp hội mật tu, gặp được người phi phạm thuộc đường tắt thầy bói từ rất sớm, lại còn rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm và bị động. Nhưng cũng nhờ đó mà hắn đạt được phối phương ma chi thi thoang thoi đoan nhat ky nay lap tuc khien klen co tinh than boi vi luc truoc han tung co suy đoan tuong tu sau khien đen bach lung phat hien rang minh gap hoi mat tu gap đuoc nguoi phi pham thuoc đuong tat thay boi tu rat som là con roi vao tinh canh cuc ky nguy hiem va bi đong nhung cung nho đo ma han đat đuoc phoi phuong ma duoc danh sách 7, 6 và 5. Lúc ấy hắn đã đoán rằng việc xuyên không của mình ẩn giấu một bí mật khiến hắn có khả năng sống lại. Con thỉnh thoảng thu hút người và vật có liên quan tới đường tắt của Thầy Bói, ví dụ như ghi chép của gia tộc Atgenus, lại ví dụ như thành viên hội mật tu. Sau khi xem đoạn nhật ký này của Russel đại đế, lên lập tức có một cái nhìn mới. Hắn liếc nhìn ngôi sao đỏ thẫm hư ảo và màn sương mù xám dày đặc phía dưới, lẩm bẩm mấy câu. Chẳng lẽ tạo ra sự hấp dẫn đó không phải là mình mà là màn sương mù xám này là không gian bí ẩn trên cái màn sương xám này sau Đây cũng được coi là một bí mật ẩn giấu trong việc mình xuyên không tới đây. vị của ma nữ đúng là không có được nhiều manh mối và thông tin hơn, thế nên nhanh chóng thu hỏi suy nghĩ, đọc tiếp đoạn sau. Ngày 16 tháng 1, mùi vị của ma nữ đúng là không tệ. Quá miệng của Clan co giật, thực sự không biết là nên thể hiện ra biểu cảm gì nữa đây. Đại đế, tôi đã quá coi thưởng ông rồi. Ông đúng là không gì không thể, ma nữ mà ông cũng muốn chơi. Không thèm quan tâm đến giới tính trước kia của đối phương luôn à? không thèm quan tâm đến đoạn kinh nghiệm lúc cô ta sung sướng ngay sau. Kim nén xúc động muốn bật hơi lên nhìn vào đoạn cuối cùng của tờ nhật ký. Ngày 20 tháng 1, ta chế tạo xong lá bài kinh nhờn thứ hai. Để ta nghĩ thử xem, nên giấu nó ở đâu đây? Chả, ta tính nguy trang nó thành một chiếc thẻ kẹp sách, kẹp nó vào trong một quyển sách có giá trị. Nếu người đạt được nó không có duyên, thì rất khó tưởng tượng được trong một quyển sách giá trị cao. Nhưng thứ có giá trị nhất Lại là một chiếc thẻ kẹp sách không đáng chú ý. Không tệ, ý tưởng này thực sự không tệ. Đại đế, sau không nói rõ luôn chiếc thẻ kẹp sách đó cụ thể được kẹp trong quyển sách nào? Trước khi đọc xong, tôi còn đầy vui mừng vì nghĩ rằng mình có thể làm theo y trang tờ nhật ký và đạt được một lá bài khinh nhần ẩn chứa bí mật của thần linh chứ. Lên khá là thất vọng, ánh mắt dừng ở đoạn cuối. Hy vọng những tờ nhật ký sau của đại đế sẽ có thông tin cụ thể hơn. Hắn thầm an ủi mình, chậm rãi dựa người vào ghế cười nói, "Các vị có thể tự do trao đổi." Lúc này, mặt trời Durek học theo tiểu thư chính nghĩa, giơ tay nói, "Ngài thế giới, vũ khí phi phàm manh cho còn tốt hơn cả dự đoán của tôi. Tôi đã tích đủ công huân, đồng thời thăng lên danh sách tám, hai ngày tới tôi sẽ dùng số công huân còn lại để thuê người đi lấy chất lỏng và rễ cây chân thật của thụ nhân mê vụ, tôi sẽ sớm hoàn thành giao dịch." Cậu ta nói vô cùng chi tiết, Lo lắng hình tượng giữ chữ tín của mình bị nghi ngờ. Tất nhiên, tất cả những gì cậu ta nói đều là sự thật. Mặc dù chiếc diều không đáp ứng được sự mong đợi của cậu với vũ khí phi phạm, nhưng sức mạnh của nó lại khiến cậu kinh hãi. Chiếc diều đó dường như chỉ va chạm hai ba cái là có thể tạo được một tia sét. Có tính sát thương rất mạnh. Cộng thêm năng lực người ca tụng, có thể tạm thời đề cao thực lực của bản thân. Cậu hoàn toàn có thể sánh với danh sách bảy. Đối kháng được với quái vật ở loại hình cận chiến. Nếu xuất hiện những tia sét đáng sợ nọ, thì cậu thậm chí có thể giải quyết nó một cách dễ dàng. Bây giờ, cậu đã là người khẩn cầu ánh sáng, có được một vài phép thuật. Thực lực của cậu đã được để cao về mặt bản chất, có thể đối kháng với nhiều quái vật mạnh mẽ hơn. Derek nhận ra rằng mình đã yêu thích kiện vũ khí phi phạm đó. Ở thành Bạch Ngân, sức mạnh chính là lý do được yêu thích bóng tối dày đặc chung quanh và những con quái vật ở sâu trong bóng tối buộc họ phải tuân theo quy tắc này từ thế hệ này sang thế hệ khác được thế giới âm trầm gật đầu dưới sự điều khiển của clan sau đó chợt nhìn vòng quanh mà hỏi quý cô quý ông mấy vị có bất cứ manh mối nào về dịch tủy sống của báo đen tả văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh hay không ý nghĩa orri lắc đầu không chút do dự người treo ngược cân nhắc vài giây sau đó đột nhiên nói sắp tới trên biển sunia sẽ có một cuộc tụ hội lớn giữa những tên cướp biển. Đội tàu của bốn vị vua hải tặc và sáu vị tướng cướp biển có thể sẽ tham gia. Phải là bảy vị tướng cướp biển mới đúng lại có một người mới gia nhập hàng ngũ này. Trong cuộc tụ hội lớn như vậy, tôi nghĩ là chắc sẽ có giao dịch vật liệu phi phạm, có khả năng cao là sẽ xuất hiện dịch tủy sống của báo đen tả văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh. Những thứ này cũng không được xem là quá hiếm. Tôi có cơ hội tham gia vào cuộc tụ hội này nhưng anh có thể trả gì để trao đổi đây tôi nghĩ chắc rằng anh sẽ không có phối phương ma dược của phong quyến giả về sau cũng rất khó có thể đạt được chúng có sắc xuất rất lớn sẽ xuất hiện à tuyên điều khiển thế giới cười âm chầm mà nói đúng vậy tôi quả thực không có phối phương ma dược phong quyến giả trong thời gian ngắn cũng không cách nào lấy được nó nhưng trong tay tôi có một phần phối phương ma dược không trọn vẹn của danh sách 4 tuy nó không hoàn chỉnh Nhưng tôi nghĩ anh hẳn là hiểu rõ giá trị của nó. Nó có thể đổi được ít nhất 10.000 kim bảng. Hơn nữa có nhiều lúc, dù có trả tiền gấp đôi cũng chưa chắc mua được. Đây là bước mấu chốt để nhân loại phát sinh biến đổi về chất. Thế nào? Có hứng thú chứ? Dịch tùy sống của báo đen tả văn giá trị tầm 5-700 bảng. Tùy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh khoảng 3-400 bảng. Tôi nghĩ anh cần phải chuẩn bị thêm 9.000 bảng tiền mặt hoặc là vật phẩm có giá trị tường đường nữa. Lên đã từng suy đoán danh sách 4 vô ám giả của đường tắt mặt trời có thể đổi được với các danh sách cung cấp bậc của đường tắt thủy thủ và độc giả, mà suy đoán này đã được xác nhận phần nào thông qua yêu cầu của Mr. A và nhật ký của Russell Đại Đế, thậm chí nghi ngờ là nó có thể mở rộng, bao gồm cả đường tắt người khẩn cầu thân bí và khán giả đều có thể tham gia vào trong nhóm này. Cho nên hắn tin rằng phối phương không hoàn chỉnh của vô ám giả là một sự cám dỗ không thể cưỡng lại đối với người treo ngược. Đã vốn đi theo đường tắt thủy thủ Hiện giờ không lấy ra được vật gì Đáng giá 9.000 bảng thì cũng không sao Có thể trả góp từ từ Giữa sự chứng kiến của ngài kẻ khờ Lên âm thầm bổ sung ở trong lòng Hiện tại Hắn đang thiếu dịch tủy tùy sống của báo đen đen tà văn Cho nên không ngại cho đối phương nợ Dù sao co the tra gop tu tu như su chung kien hắn cũng không phải lo Mấy chuyện như là đối phương quyt nợ Hay là bùng nợ À cũng sẽ có nguy hiểm tiềm ẩn Như người trong ngược đột ngột qua đời Vậy thì mình lỗ quá Đối với một cuộc giao dịch nặng ký như thế này, Len tự dưng lại cảm thấy thấp thỏm. Phối phương ma giờ không hoàn chỉnh của danh sách bốn nư. Phối phương dẫn đến con đường để trở thành bán thần nư. Thứ này dù có tiền cũng không mua được. đoi mắt của chính nghĩa Ori sáng bừng lên, cô khó nén sự tò mò, danh hỏi trước khi người treo ngược kịp trả lời. Anh thế giới, tôi có thể hỏi một câu không? Là phối phương danh sách bốn của đường tắt nào vậy? Nếu như không tiện trả lời thì anh cứ coi như tôi chưa nói gì. Anh thế giới này vậy mà lại có một phần phối phương ma dược của danh sách 4 cho dù là không trọn vẹn nhưng cũng rất kinh người. Khó trách là ngài kẻ khờ lại kéo anh ta vào hội bài ta rốt. Anh ta không phải là một người phi phảm đơn giản. À, mà nhiệm vụ khảo hạch của Húc và Phil đã kết thúc. Ngài kẻ khờ không nhắc đến việc cho bọn họ tham gia. Ờ, ngài chắc chắn còn có suy tính khác hoặc là còn phải quan sát họ thêm một khoảng thời gian nữa. Mình cũng không thể chủ động hỏi điều đó không lễ phép chút nào. Thì trong chốc lát mà Ori đã suy nghĩ rất nhiều. Vấn đề của tiểu thư chính nghĩa đúng là những gì mà Clint cần. Hắn khống chế thế giới khan rộng trả lời. Cậu cũng đang định nói đây. Đó là phối phương ma ori đa suy nghi rat nhieu van đe cua tieu thu chinh nghia đung la nhung gi ma len can han khong che the gioi khan giong tra loi cau cung đang đinh noi đay đo la phoi phuong ma duoc danh sách 4 vô ám giả. Nó thuộc đường tắt mặt trời. Đường tắt mặt trời? Derek đột nhiên nhìn về phía anh thế giới ở cuối bàn trong con người lóe ra sự nóng bỏng và khát vọng. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng bởi vì cậu biết mình còn cách danh sách bán thần rất xa. Tài nguyên có hạn cho nên đầu tiên con phải dùng nó để cho bản thân mạnh lên đã. Chỉ quan tâm tới những thứ trước mắt mới đúng là phong cách làm việc của Thành Bạch Ngân, bởi vì đối với những cư dân như bọn họ thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất tất tương lai. Vô ám giả. Tinh nghĩa yếu nhã gật đầu, mừng rỡ lên tiếng. Cảm ơn câu trả lời của anh, anh thế giới. Cô thấy là mình lại biết thêm được một tin tức quan trọng. Vô ám giả. Người trao ngược, Agret khẽ chậm rãi lập lại, rồi bình tĩnh trả lời, rất xin lỗi, tôi không cần không cần, lên ngờ ngác phản ứng của anh ta hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng và kế hoạch dự tính của mình. Hắn sửng sốt gián tiếp khiến cho thế giới biểu hiện ra dáng vẻ đờ người không dám tin qua vài giây mới nói. Anh có thể nợ trước, có ngày cả khả lầm chứng tôi tin là anh sẽ trả đủ. Không, tôi thực sự không cần. Người trao ngược lắc đầu. Thực sự không cần. Anh ta tự tin rằng tương lai bản thân nhất định có thể lấy được sự ưu ái và xem trọng của giáo hội Chúa Tể Bảo Táp và được ban cho phối phương ma dược tương ứng ư? Hay là nói anh ta thực sự có phối phương ma dược danh sách bốn của đường tắt thủy thủ, tên là Chút, à, chủ tế tai họa? Lên nhanh chóng nghĩ ra hai loại khả năng. Làm sao đây? Chẳng lẽ lấy phối phương nữ phù thủy hoặc là ma nữ hoan du để đổi với anh ta sau, lên thẩm tự diễu, cố để cho thế giới chầm mặc vài giây rồi mới nói. Phối phương ma dược khác hoặc là một vài bí mật mà tôi biết, ví dụ như bí mật của các danh sách cao, Người trao ngược hơi thay đổi tư thế ngồi, đắn đo trả lời. Bản thân tôi cũng biết một vài bí mật của danh sách cao. Anh làm sao bảo đảm là hai cái này không bị trùng lập? Làm sao xác nhận được những bí mật mà anh nói có giá trị bằng dịch tủy sống của báo đen tả văn và tùy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh? Chúng ta từng người nói bí mật danh sách cao, mình biết cho ngài cả khờ, để ngài ấy so sánh coi có trùng lập hay không, đồng thời xác nhận giá trị của nó. Được chứ, ngài cả khờ lên điều khiển thế giới tự hỏi mình một câu. Lập tức hắn dùng tư thế trên cao nhìn xuống mà nói được. Người trong ngược cũng chậm rãi gật đầu, tôi không có vấn đề bắt đầu đi. Thật mật muốn biết bí mật của danh sách cao nhưng gần đây mình chẳng còn tiền dư để mua nữa. Chính nghĩa hầm mộ nhìn những tờ giấy da dê, phân biệt sự kiện trước mặt thế giới và người trong ngược từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải phiền muộn vì tiền, giờ đây rốt cuộc đã được trải nghiệm, cái mùi vị của nghèo khó. Rất nhanh lên lấy được nội dung Của hai thành viên vừa viết Chẳng cần phải nghi ngờ Tờ giấy da dê xem đầu tiên là của người trong ngược Phát hiện nội dung bên trên cực kỳ đơn giản Chỉ có một câu Danh sách cao cất dấu con đường thành thần Ồ may quá Bằng không mình còn phải đổi qua trí thức khác Lên nghiêm túc quan sát tờ giấy da dê Của thế giới khẽ cười nói Không trùng lập Đối với phần lớn người phi phàm thì bí mật doanh thế giới cung cấp Không hề có giá trị gì cả Nhưng trong mắt một số người nó lại cực kỳ quan trọng, không thể đong đớm bằng tiền. Nghe được kết luận này, người treo ngược lập tức rơi vào tình trạng khó xử. Với anh ta thì đồng thời lấy được cả hai loại vật liệu phi phạm cũng là một gánh nặng. Cần phải bán đi nhiều vật phẩm có giá trị mới có thể đổi lấy. Trả một cái giá lớn như vậy chỉ để nghe một bí mật có khả năng vô ích với mình sau. Algrat suy tư mười mấy, đến tận hai mươi giây rồi mới nói. Ngay cả khờ, có thể cho thêm chút gợi ý không? bây giờ tôi vẫn chưa thể lựa chọn được không thể lựa chọn quá miệng lên co giật biết rõ lúc này mình để giữ hình tượng nên nói ra mấy lời đó đã phản tác dụng tạo ra hiệu quả không tốt hắn đắn đo một lúc rồi mỉm cười nói nội dung mà hắn ta viết là bổ sung chi tiết tường tận cho bí mật mà anh biết bổ sung chi tiết tường tận bổ sung chi tiết tường tận về con đường thành thần nư. người treo ngược không chút dò dự quay đầu nhìn thế giới dứt khoát đồng ý anh ta lập tức bổ sung Trong tuần này tôi sẽ giúp anh đổi lấy dịch tủy sống của báo đen tả văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng phải xuất hiện trong cuộc tụ hội của bọn cướp biển. Tuy rằng xác suất rất cao, nhưng chúng ta vẫn phải tin rằng chuyện gì cũng có biến được. Nếu như vậy thì giao dịch có thể sẽ phải trì hoãn đến tuần sau, thậm chí tháng sau. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn thực hiện lời hứa của mình. Không có vấn đề, có ngài cả khờ chứng kiến thì tôi không lo lắng gì cả thế giới khản giọng trả lời. sau khi bọn họ xác nhận giao dịch, lên biến một tờ giấy da dê tới trước mặt người trong ngược arap vội vã cúi đầu như đói khát mà đọc từng câu từng chữ. phía trên danh sách một còn có danh sách không. danh sách không chính là danh sách của các chân thần. nó cũng có thể thăng cấp lên được thông qua nghi thức và ma dược tương ứng. danh sách không, danh sách chân thần. người trong ngược đầu tiên kinh ngạc chấn kinh, sau đó lập tức vui mừng làm bẩm, thì ra là vậy. Mình hiểu rồi, mình đã hiểu ý của nó. Anh ta Yên lặng hít vào một hơi, dựa vào lưng ghế như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Bí mật kia khẳng định rất kinh người. Anh người trong ngực có hơi thất thố nhà Chính nghĩa lưu chuyển tầm mắt, nhìn về phía mặt trời, trách phía đối diện. Anh mặt trời, tôi nhớ anh từng nói là thành bạch ngân có phối phương ma dược danh sách 987 của đường tắt rồng khổng lồ sau. Đúng vậy, mặt trời direct thành thật gật đầu. Ma dược danh sách 7 tên là bác sĩ tâm lý. Nếu tôi muốn có được nó thì cần phải trả bằng thứ gì đây? Audrey rụt ra hỏi một câu. Phối phương ma dược danh sách 7 của đường tắt mặt trời. À, Derek trả lời không chút nghĩ ngợi. Chính nghĩa khẽ gật đầu. Tôi sẽ cố gắng thu gi đay audrey rut ra hoi mot cau phi Phàm phuong ma duoc danh sach 7 cua đuong tat mat troi Direct Húc và Phil từng nhắc đến là trong tụ hội của Mr. A có một người phi phàm. À, đường tắt mặt trời chỉ ít là danh sách 7 am hiểu việc tịnh hóa và trừ tà. Chờ mấy chuyện gần đây qua đi, có thể thử bắt đầu từ đó. Ngoài ra, cần phải tham gia nhiều cuộc tụ hội ở giảng đường bỏ hoang của học viện y khoa, nghĩ cách tiếp xúc với thành viên hội tâm lý luyện kim. Có hai con đường để chọn thì chắc chắn sẽ tốt hơn là chỉ có một. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Audrey, nhưng chợt cô nhận ra là dù có được manh mối của phối phương thì mình cũng không lấy được, bởi vì mấy tháng nay cô đang ở trong một cuộc khủng hoảng tài chính, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Phối phương danh sách bày giá từng 800 bảng gom góp một chút thì vẫn có. Ờ, mà đã tháng 10 rồi, sắp đến năm mới, đến lúc đó mình sẽ chính thức trưởng thành. khoản tài chính có thể tự do chi phối nhiều hơn hoặc là dùng những kiến thức ngài cả khờ dạy để mà trao đổi. Không biết ngài có cách nhìn thế nào với hành vi này? Tâm tư của Ori trở nên lan man. Cô quyết định chờ sau khi phối phương công mảnh mối mình sẽ hỏi ngài cả khờ. Viện giao dịch đến đây kết thúc lên vốn là muốn dùng những trí thức mình nắm giữ để đổi lấy một kiện vật phẩm vi phạm có tai họa ngầm không lớn nhưng sau khi phát hiện ra người treo ngược khá đau lòng thì biết là đối phương đã phải trả cái giá không nhỏ cho loại vật liệu phi phàm của mình đoán chừng hắn sẽ không quản dư thừa nữa cho nên tiếc nuối mà từ bỏ bắt đầu phần giao lưu tự do người treo ngược liền chủ động nói đội tàu của trung tướng gió lốc jillingsgut đã bị thu phục một vị tướng quân cướp biển mới vừa ra đời ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây em nhé Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, hy vọng anh em có thể ủng hộ bằng cách like, share nhiệt tình giúp mình. Cảm ơn mọi người.